Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của mega fan chấmbia sau đây chúng tôi xin gửi tới quy thính giả tiểu thuyết nếu còn có ngày mai ngày mai em mất cô bảo mẫu rồi tổng giám thị bra thông báo cho vợ su el bra nước nhìn trong ngạc nhiên Sao? Judy rất tốt với Ami Anh biết Xong mai Judy sẽ được trả tự do Họ đang ăn sáng trong ngôi nhà tiện nghi Một trong số những đặc lợi của nghề nghiệp Reniken Những quyền lợi khác gồm có Một đầu bếp, một cô hầu phòng Một tài xế riêng Và một bảo mẫu cho con gái họ Ami gần 5 tuổi 5 năm, năm trước Khi mới đến đây Sue Ellen Brannigan rất lo sợ về việc phải sống trong khu vực nhà tù và còn sợ hãi hơn nữa, khi trong nhà đầy những người phục vụ vốn đều là các tội phạm đang bị giam cầm. Làm sao anh có thể dám chắc rằng nửa đêm chúng không cướp bóc hoặc cắt cổ chúng ta? Bà căn vặn chồng. Nếu làm như vậy, họ sẽ chết với tôi. Tổng giám thị Brannigan hứa hẹn. Ông làm bà hết sợ, nhưng không làm bà tin được. Tuy vậy, những lo ngại của su Ellen đã tỏ ra không có cơ sở. Những người tù tự giác mong muốn tạo được ấn tượng tốt, hỏng rút ngắn thời hạn giam giữ của họ càng nhiều càng hay, nên đã hết sức lường thiện. Em vừa mới yên tâm khi giao Arnie cho Judy chăm sóc. Bà vợ phàn nàn. Bà mong muốn những điều tốt đẹp cho Judy Xong lại không muốn cô ta ra đi Ai mà biết kẻ trong non army sắp tới là loại người gì Có quá nhiều câu chuyện khủng khiếp Về những chuyện bẩn thỉu mà những người lạ đã làm đối với trẻ con Anh đã nghĩ tới ai thay cho Judy chưa? Ông Tầm Giám Thị đã cân nhắc kỹ điều này Có cả trục tù tự giác thích hợp với việc trong nom Army Xong, ông không thể xứt bỏ Jaycee khỏi đầu óc mình Có cái gì đó trong vụ án của cô ta làm ông thấy ái náy Là một nhà tội phạm từ 15 năm nay Ông tự hào về một trong những điểm mạnh của mình là khả năng đánh giá tù nhân Một số do ông cài quản là những tội phạm chuyên nghiệp Một số khác phải vào tù vì đã phạm tội do quá kích động hay không cưỡng lại được một ham muốn nhất thời nào đó. Xong, ông thấy Tracy có vẻ không thuộc vào những loại đó. Lời kêu oan của cô ta không ảnh hưởng gì mấy đến suy nghĩ của ông vì rằng đó là những lời cửa miệng của mọi tù nhân. Điều làm ông ái náy chính là những kẻ đã hùa nhau đẩy Tracy Whitney vào tù. Ông vốn được bổ nhiệm bởi một hội đồng dân cử do thống đốc bang đứng đầu Và mặc dầu kiên quyết từ chối dính líu tới các vấn đề chính trị Ông vẫn biết rõ nhiều nhân vật Joe Romano là Mafta, tay trần Anthony Orsati, Perry Pope, luật sư bảo chữa cho J.C. Whitney Được bọn chúng trả tiền và thẩm phán Henry Lawrence cũng vậy Bản án J.C. Whitney lại càng thêm biểu hiện đáng nghi vấn. Lúc này, Tổng giám thị Brannigan đã quyết. Ông nói với vợ, rồi tôi đã nghĩ đến một người. Trong khu bếp của nhà tù có một phòng hẹp với một bàn ăn nhỏ và bốn cái ghế tựa, nơi duy nhất có thể có một chút riêng biệt. Ernestine Littlechef và Jaycee đang ngồi trong đó uống cà phê nhân 10 phút nghỉ giải lao. Tôi đã nghĩ đến lúc cô nói với tôi, vì sao vội vã muốn ra khỏi đây thế? Ernestine bảo, Jaycee lưỡng nữ, nàng có thể tin Ernestine chăng? Cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác. Có có mấy người đã làm hại gia đình tôi và tôi. Tôi phải ra để bắt chúng đền tội. À, chúng đã làm gì? Trịnh Dĩ nói chậm rãi từng lời, mỗi lời một nỗi đau đớn. Chúng giết mẹ tôi. Chúng là ai? Tôi không cho những cái tên đó có ý nghĩa gì với chị cả. Joe Romano, Harry Pope, một thẩm phán tên Henry Lawrence. Anthony Osati Miệng há ra, Ernestine nhìn nàng chăm chăm Lạy chúa, cô làm tôi sừng sốt, cô bé ạ Tracy ngạc nhiên Chị có nghe về chúng nó à Tôi nghe Ai chẳng nghe về chúng nó Chả có gì diễn ra ở cái xứ New Orleans bỏ mẹ này Mà không có sự dính líu của Osati hay Romano Cô không thể đụng tới bọn đó Chúng sẽ thổi bay cô đi Giọng Tracy trầm xuống Thì chúng nó đã làm vậy rồi thôi Ernestine nhìn quanh Để cầm chắc không có ai nghe trộm Hoặc là cô điên rồ Hoặc cô là con đàn bà ghê gớm nhất Mà tôi từng biết Dám nói với những kẻ không thể đụng tới đó Chị ta lắc đầu Quên nhanh chúng đi Không Tôi không thể Tôi phải trốn khỏi đây Liệu có được không Ernestine im lặng hồi lâu Sau cùng Chị ta bảo Ta sẽ nói chuyện ở ngoài sân Chị ta dẫn nàng tới Một chỗ vóng vẻ Đã có 12 vụ vượt ngục Ở nhà tù này Ernestine nói Hai trong số đó bị bắn chết 10 người khác bị bắt và bị đưa trở lại Tracy không bình luận gì Trên tháp cảnh có lính gác suốt 24 giờ Với súng máy Và đó là lũ chó đẻ đê hèn Nếu ai đòi trốn thoát Chúng sẽ mất việc Bởi vậy chúng sẵn sàng bắn chết người tù chạy trốn Dây thép gai được chẳng quanh nhà tù Và nếu như cô có qua được cái đó Cùng những khẩu súng máy Bọn nó còn dùng tới chó săn, cái loại có thể tìm thấy hơi của một con mũi. Cách đây vài dặm còn có một đồn bình của cảnh vệ quốc gia. Và khi có tù vượt ngục, chúng sẽ phái tới một máy bay lên thẳng, vũ tràng có đèn dọi. Không ai thèm để ý gì nếu như bọn chúng mang cô về sống hay chết. Bọn nó muốn cô chết hơn, vì nó làm gương cho những mưu tính khác. Người vượt ngục đều có sự giúp đỡ từ bên ngoài. Bạn bè tuần cho súng, tiền bạc và áo quần. Họ có những chiếc xe chờ rãn để trốn. Chị ta dừng lại để gây ấn tượng. Thế mà họ vẫn bị bắt lại. Họ sẽ không bắt được tôi. Tracy quả quyết Một nữ giám thị đến gần. Bà ta nói với Tracy. Tổng giám thị Brannigan muốn gặp cô. Chúng tôi cần có ai đó chăm sóc đứa con gái nhỏ của mình. Tổng giám thị Brennigan nói. Đó là một công việc tự nguyện. Cô không phải nhận làm nếu như cô không muốn. Ai đó chăm sóc đứa con gái nhỏ của mình. Tracy tính toán mau lẻ. Việc này có thể giúp nặng dễ bề vượt mục hơn là ở đây. Làm việc ở nhà của tổng giám thị. Nàng có thể dễ dàng biết nhiều hơn nữa về bộ máy nhà tù Vâng Tracy nói Tôi đồng ý nhận việc này George Benigan thấy hài lòng Ông cứ có một cảm giác biết sức rằng Mình nợ người phụ nữ này điều gì đó Tốt Một giờ được trả 60 xu Khoản tiền này vào cuối mỗi tháng sẽ được đưa vào tài khoản của cô Tù nhân không được phép có tiền mặt Tất cả các món tiền tích lũy sẽ được trả vào ngày ra tù Mình sẽ chẳng ở lại đây đến cuối tháng này suy nghĩ Xong nàng vẫn nói thành tiếng Thế là tốt rồi Cô có thể bắt đầu làm việc từ sáng mai Bà giám thị trường sẽ cho cô biết chi tiết Cảm ơn ông Tổng giám thị Ông nhìn nàng và thấy muốn nói thêm điều gì nữa Xong cũng không chắc là muốn nói gì Bởi thế ông nói Vậy thôi Khi Tracy báo tin này cho Ernestine Người đàn bà da đen nói với cô đầy vẻ cân nhắc Có nghĩa là họ sẽ để cô trở thành một tù tự xác Cô sẽ biết rõ các hoạt động của nhà tù Điều đó có thể làm cho việc vượt ngục dễ dàng hơn Tôi phải làm thế nào? Tracy hỏi Cô có ba sự lựa chọn Nhưng đều mạo hiểm cả Cách thứ nhất là chuồn ra Dùng kẹo cao su làm tắt Các ổ khóa cửa bồng giam Và các lối đi Chuồn ra sân Ném một tấm đệm lên trên các sợi dây thép gai, Leo ra và chạy Và với chó và máy bay lên thẳng truy đuổi Tracy đã có thể cảm thấy Những loạt đạn của bọn đính gác Đang găm vào người Nàng dùng mình Các cái kia thế nào? Cách thứ hai là khống chế, dùng súng bắt theo một con tin, nếu mà họ tóm lại được thì cô sẽ bị phiền phức đấy. Chị ta thấy nét hoảng sợ trên mặt Tracy, nghĩa là thêm 2 đến 5 năm tù nữa. Còn cách thứ ba, bỏ đi, đây, đây là đối với các tù tự xác có việc đi ra ngoài. Một khi đã ở bên ngoài rồi, thì cô cứ việc tiếp tục đi. Tracy nghĩ về việc đó. Nàng sẽ chẳng có cơ hội nào cả vì lẽ không có tiền, không có một chiếc xe, không có nơi ẩn náu. Họ sẽ phát hiện thiếu tôi vào giờ điểm danh và bắt đầu lung kiếm. Ernestine thở dài. Không có một kế hoạch nào hoàn hảo cả, cô bé. Vì thế mà chưa ai trốn khỏi đây được Mình sẽ làm được Tracy thầm nguyện Buổi sáng Tracy đến làm việc tại nhà tổng giám thị Renigan Đánh dấu tháng ở tù thứ năm của nàng Tracy hồi hộp chờ gặp bà vợ ông tổng giám thị Và đứa trẻ Vì rất mong được làm công việc này Nó là cái chìa khóa dẫn tới tự do Tracy bước vào gian đép lớn ngọn gàng và ngồi xuống cảm thấy từng giọt mồ hôi lần dọc cánh tay mình Ngườ đàn bà trong chiếc áo khoác mặc nhà màu hồng xuất hiện ở ngưỡng cửa bà ta nói Xinin chào cô Dạ chào bà người đàn bà toàn ngồi xuống rồi lại thôi sư El Reken có mái tóc vàng khoe khuôn mặt tươi tấn chừng giữa tuổi 30, Giáng người thành mảnh, tào nhã Bà không bao giờ biết chắc Là phải cư xử với tù nhân này thế nào Có nên cảm ơn vì những việc họ làm không Hay chỉ ra lệnh cho họ thôi Nên thân thiện Hay là đối xử với họ Như là những tù nhân Suelen vẫn chưa làm quen được Với cái ý nghĩ về việc Sống giữa những kẻ nghiện ma túy Trộng cắp và giết người Tôi là phu nhân Rennigan Bà nói nhanh Ami đã gần 5 tuổi Và cô cần biết là Vào tuổi đó chúng hiếu động thế nào rồi Tôi sợ rằng Phải để mắt tới nó suốt ngày Bà nhắc nhìn bàn tay trái Của Tracy Không có nhẫn cưới Xong dĩ nhiên Thời này điều đó chẳng có nghĩa gì Đặc biệt là với những tầng lốt dưới Dù Ellen nghĩ Bà dừng lại và tế nghị hỏi Cô có con chưa? Tracy nghĩ đến đứa con không được sinh ra của mình Chưa Tôi hiểu Dù Ellen cảm thấy bối rối trước người phụ nữ trẻ này Ở cô ta có cái gì đó gần như là kiêu hãnh Tôi sẽ mang ami vào Bà đi nhanh ra khỏi phòng Tracy nhìn quanh Đó là một ngôi nhà khá lớn, gọn gàng, đồ đạc hấp dẫn. Với Jessie, dường như đã nhiều năm trôi qua, nàng mới lại bước vào căn nhà của một ai đó. Nó thuộc về một thế giới khác, thế giới bên ngoài. Sue Helen đã trở lại, dắt một bé gái. Ami, đây là Nên gọi một tồi nhân bằng tên riêng hay tên họ nhỉ? Bà dung hòa lại Đây là Tracy Whitney. Chào cô. Amy nói, Con bé giống mẹ ở vẻ thanh tao và cặp mắt sâu màu nâu nhạt, đầy thông minh. Con bé không thật xinh, song vẻ thân thiện cởi mở, rất dễ thương. Mình sẽ không thể nó đụng tới mình. suy nghĩ, Cô sẽ là cô bảo mẫu mới của cháu, phải không? Ồ, Cô sẽ giúp mẹ trong nòng cháu. Cô Judy đã qua việc thử thách đấy. Cô có biết không? Cô cũng đang được thử thách à? Không, chảy gì nghĩ. Nàng nói. Cô sẽ ở đây lâu, Ami. Thế thì tốt. Sui Len nói với vẻ hân hoan. Bà đỏ mặt vì ngượng ngịu và cắn chặt môi. Ý tôi là... Bà nhìn quanh và chuyển sang nói về công việc của Tracy. Cô sẽ cùng ăn với Ami. Cô có thể chuẩn bị bữa sáng cho nó và chơi buổi sáng. Người đầu bếp sẽ làm bữa trưa ở đây. Sau bữa trưa, Ami phải đi ngủ. Về buổi chiều, nó thích đi lòng vòng quanh khu trồng trọt. Tôi nghĩ là để trẻ nó được thấy mấy cái cây lớn lên từng ngày thì thật tốt, phải không cô? Vâng. Khu trồng trọt ở phía bên kia khu trại chính của nhà tù rộng 20 mẫu anh, được trồng rau và cây ăn quả do những tù tự giác chăm sóc. Họ đã đào một cái hồ lớn để lấy nước tưới, bao quanh là một bức tường đá thấp. Năm ngày kéo theo đó gần như một cuộc sống mới đối với Tracy, nàng thích được rời xa những bức tường nhà tù xám huét, thồng thả đi dạo quanh khu trồng trọt và hít thở không khí trong lành. Xong, đầu nàng luôn nghĩ tới cái việc vượt ngục. Khi không có việc với Ami, nàng phải trở lại nhà giam. Đêm đêm, nàng vẫn ngủ trong đó, thế nhưng ban ngày nàng cảm thấy không khí tự do. Sau bữa ăn sáng trong bếp nhà tù, nàng đi tới khu nhà của ông tổng giám thị và chuẩn bị bữa sáng cho Ami. Tracy đã học được từ Jack Lee's cách nấu ăn. Và nàng thích được làm các loại đồ ăn có rất nhiều ở đây. Nhưng Ami chỉ thích một bữa sáng đơn giản gồm một chút xúc yến mạch hay ngũ cốc với một vài miếng trái cây. Sau đó, Tracy sẽ chơi các trò chơi với con bé hoặc kể chuyện cho nó nghe. Rất vô tình, Tracy bắt đầu dạy Ami những trò chơi mà mẹ nàng đã từng chơi với nàng. Ami rất thích búp bê. Tracy bắt trước làm một con cừu kiểu Sadie Lewis bằng mấy miếng vải cũ. Xong, trồng nó lại hóa ra nửa cáo, nửa vịt. Cháu nghĩ là đẹp đấy. Ami nói một cách thành thật. Tracy giả bộ giọng nói của con búp bê với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Pháp, Ý, Đức và thứ Ami ngưỡng mộ nhất là những bài dân ca Mexico của Palita. Jaycee ngắm vẻ sung sướng trên gương mặt con bé và nghĩ mình sẽ không để tình cảm đi quá xa. Con bé chỉ là phương tiện để mình ra khỏi chỗ này. Sau giấc ngủ trưa của Ami, cả hai cùng đi dạo xa xa và Jaycee đã tính toán để nàng và con bé đi qua những nơi trong phạm vi nhà tù mà trước đây nàng chưa biết. Nàng cẩn thận để ý các cửa ra vào việc canh gác trên tháp canh và việc đổi gác ra sao Nàng nhận thấy rõ là các kế hoạch mà nàng và Ernestine đã bản tính đã không sao thực hiện được. Đã có ai trốn bằng cách ẩn mình trong các xe chở đồ tiết tế đến nhà tú chưa? Tôi đã thấy những xe chở sữa và thực phẩm khác. Quên cách đó đi. Ernestine nói bình thản Mọi xe cộ ra vào đều bị lúc xoát. Một buổi sáng Trong khi ăn điểm tâm Amy nói Cháu yêu cô, cô Jaycee Cô sẽ là mẹ cháu nhé Lời con bé nhịt xé lòng Jaycee Một mẹ là đủ rồi Cháu không cần có hai mẹ ứ cháu cần Bố Sally Ann, bạn cháu Mới cưới vợ Và Sally Ann có hai mẹ đấy thôi Cháu không phải là Sally Ann Tracy nói cọc lốc Ăn xong đi Ami nhìn nàng bằng cọc nắp tủi thân Cháu không đói nữa Được Vậy bây giờ cô sẽ đọc chuyện cho cháu nghe Và khi bắt đầu đọc Tracy cảm thấy bàn tay bé bỏng của Ami Đặt nhẹ lên tay nàng Cháu ngồi vào lòng được không? Không Hãy nhận từ gia đình cháu ấy Tracy nghĩ Cháu không thuộc về cô, không có cái gì thuộc về cô cả. Sự thoải mái ban ngày ngoài nhà tù đã làm cho các buổi đêm trở nên khó chịu hơn. Tracy cầm ghét việc phải trở lại buồng giam, cầm ghét việc bị nhốt như một con thú và không thể nào quen được với việc những tiếng thét vọng đến từ các buồng giam gần đấy trong bóng tối hở hững. Nàng thường nghiến răng đến mức phát đau lên. Một đêm thôi mà, nàng tự hứa với mình, ta có thể chịu được một đêm. Tracy ngủ ít, đầu óc rối bời tính toán. Bước đầu tiên là vượt ngục, bước thứ hai là đương đầu với Joe Romano, Harry Pope, thẩm phán Lawrence và Anthony Orsatti. Bước ba sẽ là Charles. Xong chỉ nghĩ tới điều đó thôi, cũng thật đau đớn. Mình sẽ giải quyết chuyện đó khi thời cơ tới. Nàng tự nhủ. Việc né tránh Beta lớn đã trở nên không thể được. Tracy tin chắc rằng ở Thụy Điển ấy đã sai người theo dõi nàng. Nếu Tracy tới phòng giải trí, thì sau đó ít phút Beta lớn sẽ xuất hiện và khi Tracy ra ngoài sân thì cũng chỉ tí tẹo sau là đã thấy mộ ta. Một hôm, Beta lớn lại gần Tracy và nói, Hôm nay, chồng cô em thật xinh đẹp, quả bóng nhỏ. Ta không thể đợi được nữa rồi. Tránh xa tôi ra. Tracy cảnh cáo. À đàn bà cao to nhét nhét. Nếu không thì sao? Con chó đen của mày sắp ra khỏi đây rồi. Tao sẽ dàn xếp để chuyển mày tới buồng tao. Tracy nhìn ngụ. Bề thà lớn gật đầu. Ta có thể làm điều đó Cô em ạ Hãy cứ tin là thế Lúc này Tracy hiểu rằng Nàng còn rất ít thời gian Phải vượt mục trước ngày Ernestine được tha Ami rất thích được đi ngang cánh đồng cỏ ngập đầy những đá hoa đồng nổi rực rỡ Cái hồ lớn ở gần đó Vây quanh là một bức tường thấp Mà ngay chân tường Là sầu thẳm những nước Ta bơi đi Ôn mì Nào cô jay -si. Hồ này không có bẻ bơi. jay nói. Họ dùng nước để tưới cơ mà. Mặt nước lạnh lẽo làm nàng thấy dùng mình. jay nhớ lại. Cha mang nàng trên vai đi thẳng ra biển. Và khi nghe nàng kêu lên. Cha nói. Đừng là một đứa trẻ nữa jay -si. Và thả nàng xuống là nước lạnh. Và khi nước tràn qua đầu. Nàng bị sặc Thật tróng váng khi biết cái tin đó Dù rằng Tracy đã Chờ đợi nó Một tuần nữa kể từ thứ bảy Tôi sẽ ra khỏi đây Ernestine nói Tracy đã không nói với chị ta Về câu chuyện với Beta lớn Ernestine sẽ không ở đây Để giúp nàng nữa Còn Beta lớn thì có đủ ảnh hưởng Để chuyển Tracy tới buồng giam của mụ Cách duy nhất để tránh điều đó là nàng phải nói với ông Tổng Giám Thị, nhưng lại biết rằng làm như vậy là cầm chắc cái chết. Mọi tù nhân sẽ chống lại nàng. Cô phải đấu đá, cưỡng nghiếp hoặc đánh lộn. Được, nàng sẽ đánh lộn. Ernestine xem xét lại các khả năng vượt ngục. Không cái nào đáng hài lòng cả, cô không có xe. Và chẳng có ai chờ sẵn ở ngoài để giúp đỡ Cô sẽ bị tóm lại Mẹ kiếp Và sẽ thật tồi tệ cho cô Tốt hơn là đành yên một thời gian Và chờ xem đã gì biết là không yên được Không thể được Khi mà bê tha lớn còn đeo đằng Ý nghĩ về cái thứ Mà con sói lực lượng ấy đang thèm khát Đã đủ làm cho nàng Thì ói mưa Hôm đó là sáng thứ bảy Bảy ngày trước khi Ernestine được tự do, Sue Ellen Brannigan đã mang Amie đi nghỉ cuối tuần ở New Orleans và Tracy thì làm việc trong khu bếp nhà tù. Việc trông trẻ thế nào? Ernestine hỏi. Tốt thôi ạ. Tôi đã thấy con bé đó. Nó có vẻ mặt thật dễ mến. Nó cũng được. Giọng nàng đỉnh thản. Dĩ nhiên là tôi sùng sướng Được ra khỏi đây Tôi nói với cô là tôi sẽ không bao giờ Trở lại với nơi này Nếu ở bên ngoài kia tôi và ai Có thể giúp cô được thì Tránh nào Một giọng đàn ông kêu lên Tracy quay lại Một thợ giặt đang đẩy chiếc xe lớn Chất ngập quần áo vải vóc ra phía cổng Tracy nhìn theo băn khoăn Tôi đang nói là Nếu An và tôi có thể làm gì cho cô Cô biết đấy cười đầu cho cô hoặc "Annie, cái xe chở đồ giặt kia là thế nào? Nhà tù có xe chuyên dụng cơ mà?" "Ồ, oh, cái đó dành cho canh ngục." Ernestim cười. Vốn là họ đưa đồ của họ cho phòng giặt nhà tù, xong tất cả các quy bị dứt đứt. Tài áo bị xé, những thứ dấu hiệu khiêu dâm được khâu vào bên trong, sơ mi thì nhăn nhúm, vải thì cứ bị mổn ra, thật đáng thương hộ. Phải không? Tiểu thư Scarlet Giờ thì đám cai ngục Cửi đồ giặt ra ngoài Tracy không còn nghe chị ta nói nữa Nàng đã biết Mình sẽ vượt ngục như thế nào